Chào mừng các bạn đến với tập thứ 48 của Bộ truyện Trinh Thám Linh Dị viền Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, một căn bệnh truyền nhiễm do virus cổ đại phát tán từ lớp băng tàn do biến đổi khí hậu đã được khống chế nhờ một loài cây quý dấp tuyệt chủng chỉ có trong rừng nhiệt đới nguyên sinh. Bọn chặt phá rừng đã nhận được bài học cảnh cáo thích đáng. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Sau khi đưa đại quân về nhà, viên mộc giã đón tiếp một chiếc xe taxi. Cậu định để đoàn phòng đi taxi về. Kết quả đối phương lại đẩy cậu lên xe. Viên mộc Dã thấy không lây chuyển được anh ta, nên đành ngoan ngoãn lên xe đi về. Nhưng trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy, hình như đoàn phòng còn muốn đi làm chuyện khác. Với khả năng của đoàn phòng, tất nhiên viên mộc dã không cần lo lắng gì. Vì vậy lúc ấy, cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều. Về nhà rồi ngả đầu ra ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, viên mục giả bị tiếng chuông điện thoại di động rồn dập đánh thức. Cậu cầm máy lên xem, thấy là Trương Khai gọi tới. Cái thằng này bolo ba nói trong điện thoại. Đêm hôm qua, đội trưởng đoàn ngủ ở nhà anh, hay là nhà anh đại quân thế? Viên mục giã bị câu hỏi không đầu không đuôi của cậu ta làm cho ngỡ người. Cậu ngạc nhiên một lúc mới cạn lời đáp. Chúng tôi ai về nhà nấy ngủ mà? Trương Khai kinh ngạc hỏi. Hả? Các anh ai về nhà đấy? Thế đội trưởng đoàn ngủ ở đâu? Viên mộc giã nghe cậu ta nói đông nói tây, chẳng hiểu trọng điểm mà cậu ta muốn diễn đạt là cái gì. Cậu đành kiên nhẫn hỏi rõ ràng đầu đuôi. Hóa ra là sáng hôm nay, Trương Khai tỉnh dậy, thấy trong phòng đoàn phong không có ai. Cậu ta tìm một vòng trong số 54, cũng không thấy bóng dáng. Gọi điện thoại cho đoàn phong thì thuê bào không liên lạc được. Lúc ấy Trương Khai còn tưởng rằng, đêm qua đoàn phong không về với đại quân, thì là về với viên mục dã Ngày xong... Lòng viên mục dã nhanh chóng dâng lên cảm giác bất an. Về mặt của Tần Uyển đêm qua, như vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Không phải là cậu đã đoán chúng, đã xảy ra chuyện không hay rồi chứ? Nghĩ đến đây, viên mục dã bèn nói với Trường Khải. Có thể đội trưởng đoàn có việc riêng phải giải quyết. Cậu đừng gấp, từ từ rồi nói. Nói gì thì nói, đoàn Phong cũng là một người trưởng thành. Ai có thể bảo đảm đêm qua anh ta và viên mục dã tách ra, rồi có quay về lại dân phòng lý hay không? Hiện giờ, điều duy nhất đáng giá cần nhắc chính là cho dù anh ta có quay lại gặp bà chủ đi chăng nữa, cũng đâu đến mức phải tắt máy điện thoại. Cúp điện thoại của Trường Khai, viên mộc dã thử gọi vào số điện thoại di động của đoàn phong. Quả nhiên không thể liên lạc được giống như lời Trường khải nói. Viên mộc dã nhanh chóng dậy rửa mặt, rồi vội vội vàng vàng chạy đến số 54 chờ tin tức. Kết quả, chờ mãi tới giữa trưa cũng không thấy đoàn phong xuất hiện. Mà điện thoại di động của anh ta vẫn ở trạng thái thuê bào không liên lạc được. Không còn cách nào khác, viên mộc giã đành phải đến Xuân Phong Lý với trường khai một chuyến, định hỏi thăm Tần Uyển xem có phải đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi hay không. Khi Tần Uyển nghe nói đoàn phòng bị mất liên lạc, khuôn mặt trắng như tuyết của chị ấy thoát cái trở nên trắng bệch hơn. Viên mộc giã vừa nhìn là biết có chuyện rồi, cậu bèn nhẹ giọng nói. Chị Tần, có phải chị biết điều gì không? Bây giờ chúng tôi không làm sao liên lạc được với đội trưởng đoàn Nếu chị biết điều gì Thì hãy nói cho chúng tôi biết Tôi thật sự lo lắng anh ấy sẽ gặp phải nguy hiểm Không phải viên mộc giã nói chuyện giật gân Bởi vì với võ nghệ của đoàn phong Người bình thường không thể tới gần anh ta được Cho nên kẻ có thể đe dọa đến anh ta Chắc chắn không phải người bình thường Mặc dù viên mộc giã nói rất chân thành Nhưng Tần Uyển lại vẫn do dự Không biết có nên kể chuyện này cho nhóm viên mộc dã biết hay không Trường Khai ở cạnh tổ vẻ rốt ruột. Ôi trời ơi chị Tần của em ơi! Chị biết cái gì thì nhanh nói đi. Ngộ nhỡ đội trưởng đoàn thật sự gặp phải nguy hiểm gì thì bọn em cũng dễ nghĩ cách đối phó. Viên mục giã có thể nhận ra đúng là Tần Uyển hơi khó xử. Cậu thở dài bảo Chị Tần, đội trưởng đoàn nói ngày hôm qua chị gặp được một người quen cũ. Người quen cũ kia là ai? Tần Uyển sừng rốt sau đó miệng lầm bẩm: Nếu cậu ấy đã có thể nói câu này với cậu Thì chứng tỏ cậu ấy khá tin tưởng cậu Nhưng chỉ đội trưởng đoàn mới có thể nói cho cậu biết tình hình cụ thể Tôi thật sự không tiện nói Về phần người quen cũ kia Hắn có thủ hằn chất chứa rất sâu đậm với đội trưởng đoàn Trước đây chúng tôi đều cho rằng hắn đã chết Không ngờ cách nhiều năm như vậy mà hắn lại xuất hiện Viện mục Dã không biết phải làm thế nào Không ngờ miệng của Tần Uyển ngậm chặt như thế Đã nói đến nước này mà chị ấy vẫn không chịu nói gì Chỉ biết là một người quen cũ có thủ oán Thì có ích lợi gì Đâu thể bảo cậu ra ngoài đường Kéo đại một người Rồi hỏi người ta xem có phải là người quen cũ của đoàn phong hay không Lúc này Tăng Nam Nam gọi điện thoại tới nói Tín hiệu điện thoại di động của đoàn phong Xuất hiện lần cuối Ở một trục đường chính chưa thông xe Trong khu vực đang phát triển Viên mục giã không nói lời thừa thải Ngay lập tức chạy đến đó với trường khai trục đường chính này Trên cơ bản đã gần hoàn thành Chỉ còn lại một vài công đoạn kết thúc là có thể chính thức thông xe. Tùy viên mộc giã không biết đêm qua tại sao đoàn phong lại đến đây. Nhưng cậu đoán chắc là tới theo hẹn. Chỉ tiếc tín hiệu điện thoại di động của đoàn phong tới đây là biến mất. Chắc chắn là sau khi anh ta tới đã xảy ra sự cố gì đó. Bọn họ chạy tới nơi rồi đậu xe ở bên ngoài công trường. Sau đó hai người đi bộ vào. Có thể do sắp làm xong nên ở hiện trường không có quá nhiều công nhân. Hai người họ đi vào cũng không có ai ngang ngược cản lại. Lúc này viên mục dã phát hiện ở công trường thi công có rất nhiều máy camera giám sát, nếu vẫn hoạt động bình thường thì ắt hẳn có thể quay được đêm qua nơi này đã xảy ra chuyện gì. Căn cứ vào phạm vi tầng năm nam cung cấp, viên mục dã và trường Khải cẩn thận tìm kiếm ven đường. Kết quả, phát hiện vết máu và vết kéo dài ở giữa một đoạn đường. Viên mục dã đi đến gần, ngồi xổm xuống xem xét. Sau đó nói với trường khai bằng sóc mặt âm u Đội trưởng đoàn Chắc đã xảy ra chuyện rồi Trường khai cũng chạy tới xem xét Sau đó hỏi bằng giọng nghi vấn Đây là thuốc màu hả viên mục dã lấp đầu Không, là máu người Sau đó viên mục giã gọi điện thoại cho từ lệ nhờ anh ta hỗ trợ Trích xuất tất cả camera giám sát Ở công trường thi công Mặc dù từ lệ không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng nghe giọng viện mục dã Là biết chắc chắn đã xảy ra chuyện Vì thế anh ta mau chóng lái xe chạy đến đây tử lệ và viên mục giã Có phán đoán giống nhau Trên mặt đất không phải thuốc màu Nhìn như có ai từng bị xe đụng mạnh ở chỗ này Lại còn bị kéo đi một khoảng cách Hơn nữa Xem lượng máu chảy ra Khả năng còn sống không cao Giọng viên mục giã nặng nề Anh tử Anh giúp tôi điều tra bên giao thông Xem ngày hôm qua có vụ tai nạn xe nào cực kỳ nghiêm trọng không Còn có phía bệnh viện nữa có vụ cấp cứu nào do tai nạn xe hay không? Tờ lệ gật đầu. Cậu đừng gấp, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại hỏi giúp cậu. Viên mộc dã nói tiếng cảm ơn, rồi nhanh chóng đứng dậy đi kiểm tra xung quanh, muốn tìm thử gần đó có mảnh vỡ ô tô nào không. và chạm mạnh như vậy, sẽ tốt đến đâu cũng không thể không tổn hao lông tóc gì được. đúng lúc này, trương khai vẫn luôn tìm kiếm ở ven đường, đột nhiên là lớn. Viên, anh mau tới đây nhìn xem. Đây không phải là điện thoại di động của đội trưởng đoàn ư? Viện mục nghe tiếng vội chạy qua thì thấy một chiếc điện thoại di động màu đen đã vỡ nát rơi ở trong bụi cỏ ven đường. Cậu nhặt lên xem sơ qua. Lòng cậu trùng xuống. Đây chẳng phải là điện thoại di động của đội trưởng đoàn đấy ư? Xem ra, chắc chắn đoàn phong đã xảy ra chuyện ở chỗ này. Tuy nhiên, trục đường đô thị này chưa thông xe phía trước và sau vẫn được quay bằng hàng rào lô cốt. Theo lý mà nói, Xe hơi bình thường không thể chạy vào đây Trừ khi là xe công trình Đang nghĩ ngợi Viên mục dã đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa Có đậu một chiếc xe lu Một linh tính chẳng lành dâng lên trong lòng cậu Cậu lập tức bước nhanh tới Sau đó xem xét kỹ bánh xe lớn đằng trước của chiếc xe lu Cuối cùng còn dán sát lại người Mới thở phào nhẹ nhõm Viên mục dã lầm bầm Cũng may không phải chiếc xe này Trường khai chạy sát theo sau Mặt mũi căng thẳng nói anh đừng làm tôi sợ, nếu là chiếc xe này tông đội chồng đoàn của chúng ta, thế thôi khỏi mất công tìm nữa, có lẽ người đã thành bánh thịt rồi. Về mộc giã xua tay, không phải, tôi mới xem rồi, bánh xe lù rất sạch sẽ, không phải chiếc này tông. Trường khải nhẹ nhàng thở ra, đạch, làm tôi sợ muốn chết. Sau khi xác định không phải chiếc xe lù này tông đoàn phong, viên mộc giã cũng không lãng phí thời gian ở chỗ này, mà tiếp tục đi lên đằng trước tìm kiếm, Tờ lệ gọi vài cuộc điện thoại cho bên kia xong, bên chạy về phía viên mục dã. Viên mục giã hơi lo lắng hỏi, Thế nào? Tờ lệ lắc đầu đáp, Tôi đã nhờ người hỏi thăm tất cả bệnh viện trong thành phố. Từ đêm qua đến giờ, cũng chỉ có một bà bầu được đưa đến bệnh viện vì bị tông vào đuôi xe. Có mấy vụ tai nạn giao thông, nhưng đều là vài vụ va quẹt nhỏ. Không có vụ nào có mức độ chảy máu đầy đất như thế này. Viên mục giã càng nghe càng lo âu. Đoàn phòng không phải người bình thường. Nếu hiện giờ anh ta có thể xuất hiện ở bệnh viện, đã nói lên rằng mọi chuyện đều ổn. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho cậu biết, thường thường, chính loại tình huống không có tin tức gì hết như thế này mới là nguy hiểm nhất. viên mộc giã dày chán, đau đầu nói, đi, đi xem camera giám sát của nơi này đã. Sau đó ba người họ tới văn phòng thi công, từ lệ dơ thể ngành ra, nói là muốn trích xuất toàn bộ camera giám sát từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay. Đối phương liếc thể ngành của từ lệ không nói lời thừa thải mà trích xuất video từ máy tính ra cho họ ngay. Chỗ ngã từ xuất hiện việt máu kéo lê, trên cơ bản đã hoàn thành, cho nên lúc ban ngày hầu như không có ai đi ngang qua đấy, càng đừng nói đến hơn nửa đêm. Cho nên, từ lúc đầu hình ảnh trong video giám sát giống như bị rừng hình, trừ việc thỉnh thoảng lại có vài con côn trùng bay qua trước màn ảnh, và thời gian chạy trong hình có thể chứng minh đây là một đoạn video đang phát, chứ không phải hình ảnh. Đột nhiên, Một bóng dáng quen thuộc đi vào màn ảnh. Viện mục giã nhận ra ngay chiếc áo khoác đen của người này. Đúng là chiếc đoàn phong đã mặc đêm qua. Lúc đó, anh ta đang gọi điện thoại. Chắc là hẹn gặp mặt người nào ở đây. Ai ngờ đúng lúc này, một chiếc xe việt dã màu đen đột nhiên lao nhanh tới từ phía sau đoàn phong đâm thẳng vào anh ta. Đoàn phong không hề có sự chuẩn bị, nên bị tông ngã từ phía sau, bị cuốn vào dưới bánh xe. Khi thấy cảnh như vậy, tất cả ba người ở đây đều choáng váng. Trước đó, viên mục dã vẫn thầm ôm một tia may mắn, nghĩ là cho dù dưới đất có vết máu, cũng không có nghĩa đó là máu của đoàn phong. Nhưng hiện giờ trong video, bọn họ nhìn thấy đoàn phong bị xe tông ngã, rồi bị cuốn thẳng xuống dưới gầm xe, dù có là đại la kim tiền bảo vệ cũng vô dụng. Đừng nói là trường khải, ngay cả viên mục dã đều cảm thấy tay chân mình lạnh lẽo, không biết nên làm thế nào. Trong video, chiếc xe đen nhanh chóng kéo đoàn phong ra khỏi màn ảnh, Viên mộc giã vội vã quay đầu lại Nói với nhân viên vừa rồi mau chỉnh đến ngã tư tiếp theo Người nhân viên kia xem mà cũng choáng váng Anh ta vừa chỉnh video giám sát Vừa lầm bầm Sao có thể thế chứ Chiếc xe này chạy từ đâu vào Trong đoạn video sau Chiếc xe đen kéo đoàn phong đi mấy chục mét Mới ngừng lại Tiếp theo hai người đàn ông mặc toàn đồ đen bước xuống Sau đó kéo đoàn phong người đầy máu Từ gầm xe ra Ném thẳng vào cốp xe Nhìn qua video Tình trạng của đoàn phòng ngay lúc đó cực kỳ tệ Không những cả người toàn máu Chân trái còn cong vòng thành hình dạng không ổn cho lắm Chắc là đã bị đẻ gãy Nhưng viên mục dã thấy cảnh đó lại thầm thả lòng Cậu cảm thấy nếu bọn chúng mang đoàn phòng đi Vậy chứng tỏ lúc ấy có thể anh ta vẫn chưa chết Có nghĩa là sự việc còn có cơ may Trong lòng viên mộc giã biết rõ tình hình của đoàn phòng Biết cơ thể anh ta có khả năng tự chữa lành rất mạnh Chỉ cần người chưa chết hẳn Chắc chắn còn cứu được Nhưng mà Trường Khai và Từ Lệ không biết điều này. Nhìn từ góc độ của Từ Lệ, chắc chắn là đoàn phòng chết chắc rồi. Đối phương đưa anh ta lên xe, đơn giản là muốn xử lý cây xác một cách thích đáng thôi. Mà Trường Khai thì mặt cắt không còn chút máu, mãi vẫn chưa thể tỉnh hồn lại khỏi cảnh đoàn phòng bị tông trong đoạn video kia. Sau đó họ lại nhờ nhân viên công tác trích xuất camera giám sát ở ngã từ phía cuối, nối với chỗ xảy ra chuyện, muốn xem thử chiếc xe Việt dã màu đen kia lái từ hướng nào tới Kết quả lại chẳng tìm được gì. Nhân viên ngỡ người. Không thể nào. Rõ ràng là cùng một khoảng thời gian. Đoạn video giám sát trước không có xe. Đoạn sau lại đột nhiên chạy tới một chiếc xe. Chuyện này là thế nào? Viên mục giả quay đầu hỏi tờ lệ. Có khi nào là video bị người ta động tay động chân rồi không? Tờ lệ lắc đầu đáp. Chỉ nhìn thôi không giả. Cần phải mang video về cho tổ kỹ thuật kiểm tra mới biết được. Lúc ra khỏi văn phòng... Viên mục giã đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên cậu xoay người nói với người nhân viên kia. Bởi vì vụ án vẫn chưa được phá cho nên anh có nghĩa vụ giữ bí mật đối với chuyện nhìn thấy ngày hôm nay. Người nhân viên kia vội vàng gật đầu liên tục. Xin các anh cảnh sát yên tâm. Tôi nhất định sẽ không nói với ai về chuyện này. Ra khỏi văn phòng thi công tử lệ liếc nhìn viên mục giã rồi bảo Tôi mang video về cho tổ kỹ thuật xem thuận tiện điều trả lai lịch của chiếc xe này. Viên Mộc Giã gật đầu. Anh tử, chuyện này do tôi nhờ riêng anh điều tra giúp tôi, có thể tạm thời đừng lập án điều tra chính thức được không? Tờ lệ cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo Viên Mộc Giã yên tâm, trong lòng anh ta hiểu rõ. Khi Viên Mộc Giã lái xe về trước cửa số 54, Trường Khai vẫn còn ngơ ngác ngồi trên ghế vụ, không biết phải làm sao. Viên Mộc Giã thấy thế đành khẽ nói. Đừng lo lắng, tôi tin đội trưởng đoàn chắc chắn sẽ không sao đâu. Trương Khai cười khổ. Viên, Bản lĩnh tự lừa dối mình của anh tăng lên đấy à? anh ngờ viên mục dã lại đáp bằng vẻ mặt chắc chắn. Tôi không bao giờ làm chuyện lừa mình dối người. Tôi nói anh ấy không sao thì chắc chắn sẽ không sao. Trước khi vào cửa, viên mục dã dặn dò trường khai. Lát nữa gặp mọi người, cậu cố tỏ ra bình thường một chút. Lúc này lòng người không thể rối loạn. Đội trưởng đoàn còn chờ chúng ta đi cứu anh ấy đấy. Đi vào trong, những người khác đều ai đang bận việc người nấy. Đại quân thấy chỉ có hai người bọn họ trở lại thì nhũ mày hỏi. Đội trưởng đoàn đâu? Trường khai vừa định nói, nhưng bị viên mục giã giành lời. Mọi người dừng việc trong tay trước đã. Tôi có chuyện muốn nói với mọi người. Ba người bọn họ tụ lại trước mặt viên mục dã và trường khai. Về mặt ai cũng bồn chồn Viên mục giã sắp xếp từ ngỡ một lát rồi nói. Hiện giờ, đội trưởng đoàn gặp phải chút chuyện, tạm thời không về được. Hơn nữa, anh ấy đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Sau khi nói xong, Cậu không chờ mọi người nói gì mà đưa chiếc điện thoại di động bị vỡ nát cho hoắc nhiễm. Tiểu nhiễm, cậu xem giúp tôi dữ liệu trong chiếc điện thoại này còn có thể dùng được không? Nghĩ cách trích xuất ra lịch sử của gọi đêm qua, đặc biệt là của gọi cuối cùng xem anh ấy gọi cho ai. Nhận điện thoại di động sắc mặt hoắc nhiễm sầm lại. Đây không phải điện thoại của đội trưởng đoàn ơ. Sao lại thành như vậy? Viên mục dã gật đầu xem như trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu ta. Sau đó cậu quay sang, đưa cho Tằng Nam Nam một cái USB. Nam Nam, trong đây có vài đoạn video, cô xem thử giúp tôi có bị người ta động tay động chân không? Tằng Nam Nam thấy viên mục giã không trả lời chính diện câu hỏi vừa rồi của hoắc Nhiễm, thì cũng không nói nhiều. Cô nhận USB rồi đi làm việc. Lúc này đại quân cũng nhận thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta nghiêm túc hỏi, có cần anh làm gì không? Viên mục giã xoay người, rút ra một tờ giấy trắng trên bàn làm việc. Lấy bút viết một biển số xe lên đó Anh vận dụng tất cả các nguồn tin của mình Nhất định phải điều tra được Toàn bộ thông tin của chiếc xe này Trường Khải tỏ vẻ khó hiểu Không phải anh đã nhờ đội trưởng tử Điều tra giúp những việc này rồi sao Viên mục giã thở dài Chúng ta không thể đặt hết mọi hy vọng Vào người khác Tử lệ là cảnh sát Cho nên anh ta chỉ có thể điều tra một vài việc Trong đúng quy tắc cho phép Ngoài quy tắc là phải do tự chúng ta điều tra Trường Khải nghe vậy cũng không nói nhảm nữa mà đi tìm manh mối về chiếc xe việt dã màu đen với đại quân về phần viên mục dã đầu tiên cậu gọi điện thoại cho lão Lâm kể rõ tình hình phía bên này hỏi anh ta có biết người quen cũ của đội trưởng đoàn là ai không kết quả lão Lâm lại nói anh ta cũng không rõ ràng lắm về những chuyện của đoàn phong năm xưa ông cụ nhà tôi đi đột ngột có rất nhiều chuyện cũng chưa kịp nói rõ ràng trong đó bao gồm cả một vài chuyện cũ của đoàn phong viên mục dã hỏi ngược lại Nếu đã như vậy, tại sao anh còn tin tưởng anh ấy như thế? Trong điện thoại, Lão Lâm im lặng một lúc rồi mới nói Bởi vì cha tôi tin tưởng cậu ấy, cho nên tôi cũng tin cậu ấy. Cúp điện thoại của Lão Lâm, một mình viên mục giã ngồi ở trong văn phòng tự vấn lại vài khả năng trong toàn bộ vụ việc. Khi Tần Uyển nhắc tới người quen cũ, xong mặt chị ấy khá âm u nặng nề. Như thế đã nói lên, khả năng đối phương quay lại báo thủ khá lớn. Thậm chí vô cùng có khả năng Rất hiểu tình trạng của đoàn phong Xem trong video Chiếc xe việt dã màu đen xuất hiện rất đột ngột Nếu không Với bản lĩnh của đoàn phong Chắc chắn anh ta sẽ tránh được Đối phương muốn tông cho anh ta không kịp trở tay Xem ra Kẻ gọi là người quen cũ này Chắc chắn biết bản lĩnh của đoàn phong Thậm chí càng có khả năng Hắn biết cơ thể anh ta không giống người bình thường Vì thế mới không cho anh ta Một chút thời gian nào để phản kháng Tông cho sống dở chết dở rồi mang đi luôn. Lúc này, Hoác Nhiễm đẩy cửa vào và bảo anh Viên đã xuất hết mọi thứ trong điện thoại di động của đội trưởng đoàn ra rồi. Viên Mộc Giã thầm vui mừng, vội hỏi cậu ta cuộc điện thoại cuối cùng là gọi cho ai. Ai ngờ hoắc Nhiễm lại đặt máy tính xuống trước mặt cậu. Cuộc điện thoại cuối cùng là gọi cho anh. đáng tiếc là chưa kịp nối máy đã bị cắt đứt. Viên Mộc Giã sừng rốt. Lúc ấy Đoàn Phong gọi điện thoại cho cậu là muốn nói gì chứ? Chẳng lẽ anh ta nhận thấy có thể mình sẽ gặp nguy hiểm? Nên mày gọi điện thoại cầu cứu cậu sao? Cậu sắp xếp suy nghĩ trong đầu Sau đó xem tiếp lên trên Nếu cuộc điện thoại cuối cùng là gọi cho mình Vậy cuộc thứ hai đếm ngược lên Phải là cho người anh ta sắp gặp lúc đó Đó là một dãy số di động hoàn toàn xa lạ Là sau khi đoàn phòng tạm biệt viên mộc dã Không lâu thì kết nối Hơn nữa còn do đối phương gọi đến Thời gian trò chuyện là 1 phút 23 giây ắt hẳn chính cuộc điện thoại này Dẫn đoàn phòng tới đoạn đường dây ra chuyện viên mục giã do dự một lúc rồi lấy điện thoại của mình ra nhập dãy số đó vào hiện giờ có thể khẳng định đoàn phong đang ở trong tay đối phương mà viên mục giã đang đánh cược người quen cũ kìa sẽ không dễ dàng lấy mạng của đoàn phong ai ngờ khi viên mục giã ấn nút gọi đi ống nghề lại truyền ra câu nói xin lỗi số máy quý khách vừa gọi không đúng xin vui lòng kiểm tra lại hoặc nhiễm kinh ngạc không thể nào ngày hôm qua còn gọi điện thoại hơn một phút mà chắc chắn là đối phương cố tình thiết lập rồi. Viên Mộc Dã nghi ngờ rồi bảo, không quan trọng. lát nữa đưa dãy số này cho Nam Nam để cô ấy nghĩ cách điều tra. có phải số sai hay không, điều tra sẽ biết. đúng vào lúc này, Tăng Nam Nam đi đến với sắc mặt khó coi. cô ấy đặt trước usb ở trước mặt Viên Mộc Dã, kiểm tra cẩn thận rồi, video bên trong không có vấn đề. xem tình hình của đội trưởng đoàn, chắc là bị thương không nhẹ đâu. Viên Mộc Dã không tiếp lời cô ấy. Mà cắm USB vào máy tính của Hoác Nhiễm, rồi phát lại video một lần nữa. Sau đó cậu nói bằng giọng nghi vấn. Điểm mù giữa camera thứ 6 và thứ 7 chỉ cách có mấy mét. Vận tốc ngay lúc đó của chiếc xe màu đen vượt quá 120 km một giờ. Làm sao hắn thoát cái tăng tốc được trong khoảng cách ngắn như vậy? Tầng Nam Nam cũng gật đầu. Chẳng những chiếc xe này xuất hiện không hợp với lễ thường, nó biến mất cũng rất bất bình thường. Tôi đã xem kỹ hết các bản sao video này một lượt. Phát hiện chiếc xe này tông vào đội trưởng đoàn trong phạm vi của camera số 7, kéo lê đến phạm vi của camera số 8, ném người vào cốp xe rồi tiếp tục chạy. Nhưng camera số 9 lại không xuất hiện chiếc xe này vào cùng thời gian, màn lối ra chỗ camera số 1 càng chẳng ghi nhận có bất cứ chiếc xe màu đen nào ra vào. Viên mục dã tự mình lầm bầm, tự dưng xuất hiện rồi lại biến mất vào không khí. Hoặc nhiễm nói bằng giọng khó tin. Sao có thể chứ? Viên Mộc giã nghe xong như rơi vào suy tư. Đúng vậy, đúng là khó có thể tưởng tượng được, nhưng video giám sát danh danh ra đó. Nghĩ đến đây, viên Mộc giã trượt nói với Tầng Nam Nam và hoắc Nhiễm. Mọi người tiếp tục điều tra dãy số lạ kia đi, tôi ra ngoài một lát sẽ về. Viên Mộc giã ra khỏi số 54, bèn vội vàng đến Xuân Phong Lý, chỉ cách đấy một con phố. Khi thấy viên Mộc giã lại đến, biểu cảm trên gương mặt Tần Uyển hơi sừng sốt. Cô ấy không thể ngờ trong một ngày mà viên mục dã lại tới chỗ mình tận hai lần. Viên mục dã đi thẳng vào vấn đề. "Chị Tần, đội trưởng đoàn đã xảy ra chuyện rồi." Song mặt Tần Uyển dần trở nên nghiêm trọng. "Tình hình hiện giờ thế nào?" Viên mục dã nặng nề nói, "Anh ấy bị một chiếc xe việt dã màu đen tông trúng rồi đưa đi, đến nay không rõ tung tích." Cơ thể Tần Uyển lảo đảo, suýt nữa té ngã, may thầy được viên mục dã đỡ lấy. "Chị Tần, Lần này là một mình tôi tới, chị có thể kể về chuyện của người quen cũ kia không? Tôi biết chị băn khoăn điều gì, nhưng hiện giờ liên quan đến sự sống chết của đội trưởng đoàn, dù thế nào, những bí mật đó cũng không quan trọng bằng mạng người, có phải không? Hơn nữa, tôi cũng biết một ít chuyện của đội trưởng đoàn, ví dụ như khả năng chữa lành cơ thể của anh ấy. Tần Uyển đột nhiên ngẩng đầu, giật mình hỏi, là cậu ấy nói cho cậu biết ư? Viền Mộc dã lắc đầu đáp, tôi tự phát hiện ra, Tần Uyển thở dài, sau đó nói với viên mục giã bằng vẻ mặt bất đắc dĩ. Cậu lên lâu với tôi, ở đây không tiện nói chuyện. Ở trong lòng của mọi người, Tần Uyển luôn là một người phụ nữ bí ẩn. Mặc dù chị ấy mang cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân, nhưng viên mục giã nhận thấy, thật ra chị ấy cùng một loại người với mình. Trong lòng chị ấy có rất nhiều bí mật không thể nói ra. Tất nhiên trong đó cũng bao gồm cả đoàn phong, cho nên quan hệ giữa chị ấy và đoàn phong tuyệt đối không đơn giản. Đám đại quân và trường khải đều nghĩ giữa Tần Uyển và đoàn phong là quan hệ yêu đương nam nữ. Nhưng viên mục giả lại không cho rằng như vậy. Mặc dù chính cậu cũng chưa từng yêu đương một cách đứng đắn, nhưng cậu biết ánh mắt giữa những người yêu nhau không phải là như vậy. Tần Uyển dẫn viên mục giả lên một căn phòng nhỏ trên lầu thoạt nhìn như một gian phòng ngủ. Trong ảnh bày ở đầu giường chắc đây là phòng ngủ của Tần Uyển. Nhưng điều làm viên mục giả cảm thấy kinh ngạc là phòng ở Xuân Phòng Lý rất nhiều Nhưng Tần Uyển lại cố tình ngủ ở một căn phòng vừa nhỏ, vừa ngột ngạt như vậy. Xem ra ở sâu trong nội tâm, người phụ nữ này cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Đầu tiên, Tần Uyển rót ly trà cho viên mộc Dã, sau đó mới ngồi xuống cạnh cậu và nhẹ giọng nói Chuyện hôm nay tôi kể với cậu vốn nên giấu nhẹm ở trong lòng. Nhưng giờ đoàn phong đã xảy ra chuyện, tôi cũng chỉ có thể nói bí mật này cho cậu nghe. Hy vọng ra khỏi căn phòng này, cậu có thể giữ bí mật này thay hai chúng tôi Viên mục Dã gật đầu nói rất trịnh trọng. Chị yên tâm đi chị Tần, mỗi một chữ chị nói hôm nay, nếu chưa được đội trưởng đoàn cho phép, tôi sẽ tuyệt đối không để lộ với bất cứ ai. Tần Uyển gật đầu, sau đó từ từ kể ra bí mật mà chị ấy và đoàn phòng cùng nhau bảo vệ mấy chục năm. Vào 82 năm trước, có một nhà buôn tên đoàn hữu Đức, chuyển kinh doanh lá trà và tờ lụa ở nước S. Chiến lý kinh doanh của ông ta dựa trên uy tín và sự tin cậy. khiến việc làm ăn mở rộng đến châu Âu. Để sự nghiệp của nhà họ Đoàn có thể tiếp tục kéo dài, Đoàn Hữu Đức đưa con trai duy nhất của mình là Đoàn Thiên Lâm ra nước ngoài học tập kiến thức kinh doanh tiên tiến của phương Tây, muốn chờ sau khi ông nhắm mắt xuôi tay, có thể yên tâm giao sản nghiệp của dòng họ vào tay con trai. Mặc dù đứa con trai duy nhất Đoàn Thiên Lâm này không phải lo ăn mặc từ nhỏ, nhưng trên người lại không có phong cách ăn chơi trác táng xa hoa lãng phí như lũ con nhà giàu, tính cách anh ta điềm tĩnh, đầu óc cũng tiến bộ. Chính anh ta nói với cha muốn ra nước ngoài học tập người nước ngoài, làm ăn buôn bán như thế nào. Không ngờ cha chỉ suy nghĩ một ngày đã đồng ý. Theo lý mà nói, với xuất thân của đoàn thiên lâm, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cuộc đời về sau tất sẽ thuận buồm rồi gió, giàu sang phú quý. Nhưng điều làm anh ta không ngờ là, bốn chữ chuyện đời vô thường cũng sẽ xuất hiện trên người mình. Vào năm thứ hai đoàn thiên lâm ra nước ngoài, Có một ngày anh ta đột nhiên nhận được điện báo từ nhà, nói là cha anh ta bệnh nặng bảo anh ta nhanh chóng về nước gặp mặt cha lần cuối. Lúc ấy đoàn thiên lầm thật sự không thể tin nổi, làm sao mình mới đi chưa đến một năm mà cha đã mắc bệnh nặng chứ. Mặc dù ôm lòng nghi ngờ, nhưng anh ta vẫn đóng gói hành lý lập tức mua vé tàu trở về. Kết quả khi anh ta vượt biển trở về nhà, lại thấy cổng nhà họ đoàn đã trèo lụa trắng. Điều này nói lên rằng trong nhà mới có tang, Đoàn Thiên Lâm vào cửa thì nhìn thấy bức ảnh bên trên linh đường đúng là cha của mình, Đoàn Hữu Đức. Cú dốc này thật sự khá lớn đối với Đoàn Thiên Lâm. Năm trước lúc mình đi, cha còn khỏe khoắn. sau giờ mới chưa đến một năm mà người đã chết bệnh chứ? Anh ta tìm người trong nhà hỏi thăm. Kết quả lại phát hiện dường như không khí trong nhà họ đoàn có cái gì đó bất thường. Mẹ của Đoàn Thiên Lâm qua đời từ lúc anh ta còn rất nhỏ. Với tài sản của Đoàn Hữu Đức Bà chủ gia đình bệnh chết, vốn nên tìm một cô gái đàng hoàng để tái giá. Nhưng ông lo, lúc ấy cậu nhóc Lâm còn nhỏ, lỡ đầu mình không chăm lo đến nơi đến chốn mang về một người mẹ kế bụng dạ đền tối thì không ổn. Cho nên cha của đoàn Thiên Lâm không có ý muốn tái giá trước khi con trai trưởng thành. Sau này thế đoàn Thiên Lâm càng ngày càng lớn, cuối cùng trở thành một chàng trai thông minh giỏi giang. Đoàn hữu đức mới tìm bà mối làm ai giúp mình, cũng chỉ cho đối phương thân phận vợ lễ. không phải vợ cả trong nhà. cô gái này tên thẩm như yên, gia đình bình dân nhưng quý ở xuất thân trong sạch. mặc dù ông đoàn chỉ cưới vợ lẽ, nhưng không phải dạng con gái nào cũng có thể bước vào cửa nhà họ đoàn. thật ra ở trong lòng đoàn thiên lâm, việc hôn nhân này không được phù hợp cho lắm, bởi vì lúc đó thẩm như yên chỉ lớn hơn đoàn thiên lâm 3 tuổi, mà ông đoàn cũng đã năm 18 cưới cô gái trẻ trung xinh đẹp như thế về nhà, có phải cha anh ta mong chờ đầu mình mọc sừng không? Nhưng đoàn thiên lâm không thể nói thẳng ra được Vì dù gì Cha cũng đã độc thân rất nhiều năm vì anh ta Bây giờ tuổi càng ngày càng cao Đúng là cũng nên có một người ở bên cạnh Sau khi cưới một năm thẩm như yên tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức Của người phụ nữ Vừa hiểu ly lễ, vừa hiểu lòng người Quán xuyến gọn gàng việc trong nhà họ đoàn Làm đoàn thiên lâm không bới móc được Một chút tật xấu nào Thời gian dài, cậu chủ đoàn cũng bỏ định kiến Trong lòng, thật lòng thật dạ Đón nhận người mẹ nhỏ này cũng bởi vì cha đã có người chăm lo cho cuộc sống nên đoàn thiên lâm mới yên tâm ra nước ngoài không ngờ chưa đến một năm cha đã nhắm mắt xuôi tay thấy đoàn thiên lâm trở lại thẩm như yên khóc nhiều hòa lê dính mưa thiên lâm sau giờ cậu mới về lão gia vẫn chờ mãi để gặp cậu lần cuối cùng đoàn thiên lâm chịu đựng đau thương trong lòng trầm giọng hỏi cha tôi chết như thế nào thẩm như yên đáp với vẻ mặt khổ sở lần trước lão gia xuống phía nam đi trở hàng ở trên đường bị cảm lạnh. Sau khi trở về, bệnh tình khi tốt khi xấu. Lúc ấy, tôi muốn gửi điện báo cho cậu để gọi cậu về sớm một chút. Nhưng con nói thế nào, lão ra cũng không đồng ý, sợ làm chậm trễ việc học của cậu. Đoàn thiền lâm lắc đầu liên tục. Lúc ấy, cha tôi bị bệnh nên hồ đồ. Sao gì thầm cũng hồ đồ theo vậy? Tôi là đàn bà con gái, không dám tự ý quyết định, đành phải nghe theo lời lão ra. Nhưng mấy ngày hôm trước, Tôi cảm thấy tình hình của lão ra không ổn. Lão ra nói, mình thường xuyên nhìn thấy bà cả báo mộng về. Nghe vậy, trong lòng tôi rất bất an, cho nên mới sai người lên gửi điện báo cho cậu, để cậu nhanh chóng trở về. Lão ra mất vào tối hôm trước, lúc đó tôi nói cho ông ấy biết cậu đã lên thuyền rồi, sắp sửa về đến nhà, cho nên ông ấy luôn đợi cậu về. Đáng tiếc vẫn không thể kiên trì nổi. Cậu chưa trở lại, nên tôi cũng không dám trôn cất lão ra. Vì thế đành tìm thầy phong thủy đến xem, có thể đặt linh cữu trong 7 ngày chờ cậu về hay không. Trời xanh có mắt, cuối cùng cậu đã trở lại. Thẩm Như Yên nói xong lại khóc oà lên, nhìn cực kỳ đau lòng. Đoàn Thiên Lâm bước đến trước quan tài của cha, thấy hai má của cha mình lõm sâu xuống, quả thật như ốm yếu đã lâu, nhưng lúc anh ta rời nhà, cha vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà. Tại sao chỉ một cơn cảm lạnh nhỏ nhỏ lại không dậy nổi cơ chứ? Mặc dù Đoàn Thiên Lâm không thấy có sơ hở gì trong lời nói của Thẩm Như Yên, nhưng anh ta lại phát hiện một chuyện kỳ lạ, đó chính là người hầu và bà vũ trong nhà đều lạ mặt, ngay cả quản gia Đoàn Phúc đã làm ở nhà bọn họ hai mươi mấy năm cũng không biết đã đi đâu. Đoàn Thiên Lâm hỏi: "Gì thầm, bác Phúc đầu Thẩm Như Yên lau nước mắt nói: "Năm trước cậu đi không lâu, bác Phúc bị ngã, bị liệt cả người, cho nên lão gia sai người đưa ông ấy về quê." còn cho ông ấy một khoản tiền dưỡng lão để ông ấy có thể trở về an hưởng tuổi già. nghe đến đó, đoàn thiên lâm thầm đặt dấu hỏi, nhưng truyền mặt lại không để lộ sắc thái gì. khoảng thời gian tôi không ở nhà vất vả cho gì thầm. thầm như yên nói một cách thề lường. vất vả không quan trọng, tôi chỉ sợ cậu về sẽ trách tôi không chăm lo tốt cho lão gia. đoàn thiên lâm trầm giọng nói. sao thế được? lúc tôi không có nhà, luôn do gì ở cạnh chăm sóc cho trả tôi. Tôi sẽ ghi tạc tình nghĩa này trong lòng. Thẩm như yên đi rồi, một mình đoàn thiên lâm quỳ gối trước quan tài của cha đốt vàng mã. Nhưng trong lòng lại nảy sinh mối nghi ngờ đối với chuyện của bác Phúc. Phải nói trong nhà này, trừ hai cha con họ ra, bác Phúc là người lớn tuổi nhất. Người khác có lẽ không biết, nhưng cha con nhà họ đoàn đã biết rõ trần tờ kẽ tóc của bác Phúc. Hồi trẻ, ông ấy chạy nạn đến vùng này, cũng bởi vì được ông đoàn cho một cái bánh bào trắng. cứu được mạng sống của ông ấy, nên ông ấy mới ở lại nhà họ Đoàn suốt hai mươi mấy, mấy năm, nhìn Đoàn Thiên Lâm sinh ra và lớn lên. Đừng nói đến chuyện ở quê Bắc Phúc chẳng còn người thân, cho dù là có, Đoàn Thiên Lâm cũng biết rõ, cha mình sẽ không đưa Bắc Phúc đã bị liệt về quê, bởi vì tình cảm giữa bọn họ đã vượt qua chủ tớ từ lâu rồi. Với điều kiện của nhà họ Đoàn, sao có thể đưa Bắc Phúc không thể tự lâu liệu cuộc sống đi cửa chứ? Mặc dù thầm nghi ngờ Nhưng đoàn Thiên Lâm lại không để lộ ra, mà vẫn lặng lặng canh giữ trước quan tài của cha, hoàn thành chuyện cuối cùng người làm con như anh ta có thể làm cho cha. Sau khi hết thời gian đặt linh cữu, Đoàn Thiên Lâm chôn cất cha, trên đường đưa quan tài đi chôn cất, Thẩm Như Yên khóc đến mức ngất đi. Kết quả mời thầy thuốc đến khám mới biết là đã mang thai. Ban đầu Đoàn Thiên Lâm còn không phản ứng kịp, mấy ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh ta vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau buồn vì tang cha. Rồi lại đột nhiên biết được mình sắp có một cậu em hoặc cô em cùng cha khác mẹ Tuy nhiên, mỗi nghi ngờ trong lòng anh ta hãy còn Cha đột nhiên chết bệnh Người hầu và bà vú trong nhà bị đổi hết hàng loạt Còn có cậu em hoặc là cô em tới không đúng thời điểm này Bởi vậy đoàn thiên lâm vẫn cần phải làm rõ ràng Trong khoảng thời gian anh ta đi xa Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Đương nhiên, đoàn thiên lâm biết mình không thể có được bất cứ đáp án nào Khi đối mặt với cả một nhà toàn người xa lạ Vì thế anh ta muốn đến xem thử công ty vận chuyển hàng của gia đình Thứ nhất là để kiểm tra sổ sách cha không còn nữa Việc làm ăn trong nhà phải dựa vào chính anh ta xử lý thôi Thứ hai là thuận tiện hỏi thăm mấy người làm lâu năm Tại sao tất cả những người cũ trong nhà đều bị thay đổi Kết quả khi đến nơi anh ta lại kinh ngạc Vì tất cả người làm ở công ty vận chuyển hàng Cũng đều bị đổi thành gương mặt mới Ngay cả người quản lý chính đoàn an đã làm mười mấy năm cũng bị đổi thành một người trẻ tuổi hơn 30. Điều này thật sự quá vô lý. Bởi vì cho dù người hầu và bà vũ trong nhà không hợp ý của thẩm Như yên có thể đổi hết đi. Nhưng người làm ở công ty vận chuyển hàng lại không được. Trừ khi lúc còn sống, cha anh ta không phải bị bệnh cảm lạnh mà là bị điên. Quản lý chính mới tới thấy đoàn thiên lâm đến kiểm tra sổ sách của công ty vận chuyển hàng lập tức ân cần tự giới thiệu. Nói gã là anh họ của bà hai tên là Thẩm Giật trước đây dạy học ở trường dưới quê Nửa năm trước không biết sao quản lý chính đoàn an của công ty vận chuyển hàng bị lão già đuổi ra khỏi nhà Thẩm Như Yên tạm thời gọi gã tới quản lý sổ sách Sau này ông đoàn thấy Thẩm Giật quản lý cũng tốt nên để cho gã làm quản lý của công ty vận chuyển hàng Những lý do của Thẩm Giật nhìn như hợp lý nhưng lại có trăm nghìn chỗ hở Trực tiên Không nói tại sao đoàn an đã làm quản lý Ở nhà bọn họ mười mấy năm Lại bị lão gia đuổi ra khỏi nhà Cho dù là ông ấy phạm vào tội lỗi gì Không thể tha thứ Cũng đâu đến mức thay đổi hết toàn bộ người làm Của công ty vận chuyển hàng cơ chứ Giới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào Tất nhiên đoàn thiên lâm Không thể hành động thiếu suy nghĩ Anh ta cũng không tỏ ra nghi ngờ Về những lời này của thẩm giật Chỉ bảo gã lấy sổ sách của công ty vận chuyển hàng ra Muốn kiểm tra cẩn thận một chút thẩm giật lập tức xoay người mang sổ sách tới, sau đó dâng lên bằng hai tay. Xin cạo chủ xem qua. Đoàn thiên lâm nhận sổ sách và mở ra cha rét cẩn thận, phát hiện sổ sách công ty vận chuyển hàng vô cùng sạch sẽ, không nhận ra một chút vấn đề nào. Nhưng đôi khi không có vấn đề, chính là vấn đề lớn nhất. Trước khi đi, đoàn thiên lâm vẫn học làm buôn bán với cha. Anh ta cũng coi như quen thuộc với tình hình của công ty vận chuyển hàng. Thật ra, trong công ty vận chuyển hàng, luôn có vài khoản nợ khó đòi và vài vụ làm ăn thua lỗ rất nhiều năm trước, mãi vẫn chưa thu về được tiền hàng. Để lấy đó làm bài học, ông đoàn vẫn để lại mấy khoản nợ khó đòi này nhằm cảnh tình bản thân mọi lúc rằng đừng mắc phải sai lầm tương tự. Nhưng trên sổ sách trước mắt đoàn thiên Lâm nào còn những khoản nợ khó đòi kia nữa. Anh ta biết đây chắc chắn không phải cha mình xóa sổ, mà là có người nhầm lẫn khi làm giả sổ sách. Nhưng vấn đề hiện giờ là Tất cả đều chỉ do anh ta đoán, không có bất kỳ chứng cứ gì để chứng minh mọi chuyện là có người dở trò quỷ sau lưng. Đoàn thiên lâm không ngờ bà mẹ nhỏ của mình lại có thủ đoạn như thế. Xem ra, đúng là anh ta đã xem thường cô ta rồi. Cần nhắc mãi, cuối cùng đoàn thiên lâm quyết định tạm thời án binh bất động. Anh ta cần nghĩ cách tìm được những người làm cũ trước kia ở nhà bọn họ cài đá. Nếu đã đuổi hết tất cả bọn họ đi, vậy chứng tỏ chắc chắn bọn họ biết nội tình. Hiện giờ, công ty vận chuyển hàng và người trong nhà đều không thể tin. Cả ăn miếng cơm, đoàn thiên lâm cũng sợ bị người ta bỏ thuốc độc. Vì thế, anh ta lấy cớ muốn sang tỉnh lân cận để tạm thời rời khỏi nhà họ đoàn. Trên thực tế, là ra ngoài tìm những người làm cũ. Từ nhỏ đến lớn, đoàn thiên lâm luôn rất hiền hòa với những người làm trong nhà, chưa bao giờ bày ra dáng vẻ cậu chủ. Cho nên, quan hệ giữa anh ta và những người làm lâu năm đều tốt đẹp, cũng biết quê quán của họ ở đâu. Vì vậy, Anh ta lặn lội tìm được vài người trong số đó Nhưng khi bọn họ thấy đoàn thiền lầm Thì phản ứng đầu tiên là quay đầu bỏ đi Không dám nói một câu với anh ta Đoàn thiền lầm biết tính cách của những người này E rằng họ bị nguy hiểm gì đó Nên mới có hành động như thế Đoàn thiền lầm biết Nếu bọn họ không chịu nói Thì mình có nói gì cũng chỉ uổng phí Vì thế anh ta đổi cách Hỏi thăm tung tích của đoàn phúc và đoàn an May mà mấy người làm cũ này Còn coi như nể tình xưa nghĩa cũ Kể cho anh ta biết hoàn cảnh của đoàn Phúc và đoàn An Đúng là bác Phúc bị té ngã thật Nên bị liệt Nhưng ông ấy cũng không được đưa về quê Mà là bị thẩm nhự yên sai người Nếm vào một căn nhà của nhà họ đoàn ở dưới quê Mỗi ngày chỉ cho một bữa cơm Chưa đến một tháng đã mất Về phần đoàn An Ông ấy đã bị lão gia đuổi đi vào nửa năm trước Nói là ông ấy nuốt riêng một khoản tiền hàng Bị lão gia phát hiện Nhưng lão gia nể tình ông ấy đã ở nhà họ đoàn rất nhiều năm Nên cũng không báo quan Mà cho một số tiền rồi đuổi đi Nhưng lúc ấy có nói gì Đoàn An cũng không chịu rời khỏi đây Còn thường xuyên trở lại công ty vận chuyển hàng gây chuyện Sau đó cũng không biết sao mà gặp cướp Không những cướp tiền Mà còn đánh gãy một chân của ông ấy Từ bấy đến giờ Không có ai gặp lại ông ấy Nghe nói là về quê ở phía Nam 13 tuổi Đoàn An đã vào nhà họ đoàn Làm suốt mười mấy năm Từ một người làm nhỏ nhỏ Từng bước một làm lên tới quản lý chính Đoàn Thiền Lâm không tin ông ấy sẽ tự hủy tương lai của mình bởi vì tham tiền. Hơn nữa, anh ta nhớ rõ, cha của mình đã từng nói, mới 13 tuổi mà Đoàn An đã tới nhà họ Đoàn. Hoàn toàn là bởi vì anh trai và chị dâu của ông ở dưới quê không thể nuôi nổi ông ấy. Ông Đoàn thấy ông ấy thành thật và đáng thương, cho nên mới giữ lại. Đến bây giờ Đoàn Thiền Lâm vẫn còn nhớ rõ, lúc trước cha coi trọng sự thành thật và đúng mực của Đoàn An, nên mới để ông ấy làm quản lý. Tại sao ông ấy lại phản bội lòng tin của cha vì một khoản tiền hàng chứ? Lúc trước, khi đoàn thiên lâm rời khỏi nhà, sắc mặt của thẩm như yên có vẻ khá vui sướng. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là do có cô ta thổi gió bên gối, nên cha của anh ta mới có thể đồng ý chuyện anh ta ra nước ngoài nhanh như vậy. Những chuyện sau đó, đoàn thiên lâm càng điều tra càng kinh ngạc. Thậm chí anh ta cảm thấy, bắt đầu từ khi thẩm như yên kết hôn với cha mình đã tính kế từng bước một. Hồng mưu đồ tài sản nhà họ Vì thế anh ta vội vã đi xe lửa Về quê của đoàn An Hỏi thăm mấy bận Mới tìm được chỗ ở hiện giờ của đoàn An Khi đoàn thiên lâm xuất hiện Trong mặt đoàn An Cả hai người đều cảm thấy khá khiếp sợ Đoàn thiên lâm khiếp sợ Là vì chỉ ngắn ngủi một năm không gặp Đoàn An đã không còn dáng vẻ như ngày xưa nữa Chẳng những người còng xuống Mà từ đầu gối chân phải của ông ấy xuống phía dưới Đã biến mất Mới đầu đoàn thiên lâm còn tưởng Đoàn An bị què một chân. Ai ngờ lại lầm mất một chân. Mà đoàn an khiếp sợ, ắt hẳn là vì lúc mình còn sống, vẫn có thể gặp được cậu chủ. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hai người không ai nói nổi thành lời. Đoàn thiên lâm nặng nề hỏi. Chân của chú, ai làm? Đoàn an hơi kích động. Cậu chủ, cuối cùng cậu đã trở lại. Làm sao cậu tìm được tới đây? Đoàn thiên lâm thấy đoàn an cũng không trả lời câu hỏi của mình, nên lặp lại một lần nữa. Rốt cuộc là ai làm? Đoàn an cười khổ đáp. Còn có thể là ai? Mặc dù bề ngoài là tôi gặp phải lũ cướp. Nhưng tôi đã cống ra hết tiền bạc trên người. Mà đối phương vẫn chém đứt một chân của tôi. Còn cảnh cáo tôi. Nếu không nhanh chóng rời khỏi đó, lần sau sẽ đứt đầu. Sau khi tìm được đoàn an, cuối cùng trong lòng đoàn thiên Lâm đã chắc chắn mọi ngờ vực của mình đã có người giải đáp được. anh ta bèn tìm ghế ngồi xuống rồi nhìn hoàn cảnh trong nhà. Tình hình hiện giờ của chú thế nào? Kiếm sống bằng gì? Đoàn an thở dài. Cậu chủ lo cho đoàn an quá. Hiện giờ tôi chỉ sống kéo dài hơi tàn thôi. Nếu không phải nhờ anh trai tiếp tế, ê rằng tôi đã chết đói từ lâu rồi. Năm đó, lúc bỏ nhà đi, tôi cảm thấy anh trai và chị dâu không chịu chứa. Hiện giờ cùng đường, cũng chỉ có thể mặt dày trở lại. Đoàn Thiên Lâm gật đầu. Đã để chú chịu khổ rồi. Chú kể cho cháu nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hôm đó, đoàn Thiên Lâm đã biết đồng một phiên bản khác của câu chuyện từ đoàn An. Lúc trước đúng là ông đoàn bị cảm lệnh trên đường chờ hàng. Từ sau đó, sức khỏe vẫn kỳ tốt khi xấu. Ông đoàn vừa bệnh, có rất nhiều chuyện không thể tự mình ra mặt, cho nên đều do bà nhỏ thầm như yên làm. Ban đầu cô ta chỉ truyền đạt lại những quyết định của ông đoàn, nhưng dần dà, có rất nhiều chuyện, thật ra là do cô ta làm chủ. Mới đầu, đoàn an cũng cảm thấy đây không phải là vấn đề gì lớn. Duy cho cùng, Thẩm Như Yên cũng chỉ là một bà vợ lễ, người có thể thật sự thừa kế sự nghiệp của nhà họ đoàn, chỉ có thể là cậu chủ đoàn Thiên Lâm. Bây giờ Thẩm Như Yên quán xuyến chỉ là tạm thời thôi. nhưng ông không ngờ thẩm Như Yên lại tìm về một người đàn ông tự xưng là anh họ của cô ta xếp gã vào làm ở công ty vận chuyển hàng của nhà họ Đoàn cũng chính là quản lý chính của công ty vận chuyển hàng hiện giờ thẩm Dật từ sau khi thẩm Dật xuất hiện tất cả mọi việc bắt đầu dần dần thay đổi đầu tiên là người hầu và bà Vũ trong nhà lần lượt bị đổi sau đó lại thay máu người làm trong công ty vận chuyển hàng trên ép đuổi mấy người làm lâu năm đi Đoàn An biết Nếu còn tiếp tục như vậy Chắc chắn việc làm ăn của công ty vận chuyển hàng Sẽ bị ảnh hưởng Nên ông muốn tìm lão già nói chuyện cho rõ Kết quả lại bị thẩm như yên ngăn cản Bảo ông đừng làm ảnh hưởng lão già dưỡng bệnh Lúc ấy cũng được một khoảng thời gian rồi Đoàn An không gặp ông đoàn Nên không biết ông ấy đã bệnh đến mức Nằm liệt giường không dậy nổi Vì thế ông nhanh chóng tìm đến bác Phúc quản gia Muốn hỏi thăm thử tình hình gần đây của lão già Ai ngờ hỏi ra mới biết Cả bác Phúc cũng bị bệnh, ngày đầu bởi vì chăm sóc lão ra nhiều ngày nên mệt mỏi quá, buổi tối không chú ý, bị bước hụt chân ngã từ hàng hiền xuống, đã hồn mê vài ngày rồi. Đến lúc này, đoàn an mới nhận thức được chuyện có vấn đề, vì thế ông mua chuộc một bà vũ mới trong nhà, biết được chỗ của bác Phúc từ bà ta. Hóa ra sau khi té bị thương, ông ấy đã bị thẩm nhựa yên đưa ra khỏi nhà họ đoàn ngay trong đêm, ném đến một căn nhà tách biệt ở nông thôn. Ngoài miệng nói là có sai người dốc lầm chăm sóc, nhưng thật ra lại là nhốt ông ấy ở trong phòng, mỗi ngày chỉ đưa có một phần cơm nguội. Kết quả khi đoàn an tìm thấy thì phát hiện bác Phúc đã sắp chết. Ông ấy nói với đoàn an bằng khuôn mặt đầy nước mắt rằng, mình không phải bị ngã, mà bị người khác đẩy từ phía sau. Cũng bởi vì ông ấy nhìn thấy một số thứ không nên thấy, nên có người muốn ông ấy chết. Đoàn an nghe xong mà thầm kinh hãi. Chỉ sợ những nghi ngờ trước đây đã thành sự thật. Chuyện không nên nhìn thấy mà bác Phúc đã nói chính là ông chủ đoàn bị bệnh lâu ngày không khỏi vì có người đã dùng thuốc độc. Bác Phúc nói lão già có ơn đối với mình nên không thể nhìn người phụ nữ kia hại chết lão già. Thế là bác tự mình viết một bức thư để đoàn an đợi cầu chủ về nước rồi tự mình giao cho anh ta. Đồng thời còn dặn đoàn an phải cố gắng chịu đựng đừng để thẩm như yên có cơ hội đuổi ông đi. Đoàn An nghe xong thầm cười đau khổ, nếu Thẩm Như Yên đã sắp xếp thật tỉ mỉ và thận trọng tiến hành từng bước để chiếm tài sản nhà họ Đoàn, vậy sớm hay muộn gì cũng sẽ đuổi ông đi mà thôi, làm sao nhẫn nhịn có thể qua chuyện được. Quả nhiên sau khi Đoàn An gặp Bắc Phúc, ông muốn gọi điện ngay cho cậu chủ, nhưng ông còn chưa kịp lấy được địa chỉ của cậu chủ Thiên Lâm ở nước ngoài thì Thẩm Như Yên đã dẫn người đến kiểm toán. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đoàn An bị vu cho tội biển thủ Đoàn lão già lúc đó đã không điều hành được việc gì nữa, nên toàn bộ mọi chuyện đều do Thẩm Như Yên tự mình xử lý. Cứ như vậy đoàn an bị vu cho một tội danh tưởng tượng, rồi bị đuổi ra khỏi công ty vận chuyển nhà họ đoàn. Nhưng do bác Phúc đã nhắc nhở trước đó, nên ông không hề rời khỏi địa phương. Đoàn an chỉ muốn đợi cậu chủ trở về, để kể hết toàn bộ sự thật. Thật ra đoàn an cũng biết chờ đợi như vậy không phải cách hay. Ông muốn bí mật quan sát người hầu nhà họ đoàn, để lấy được địa chỉ của cậu chủ ở nước ngoài khi đám người hầu cười điện báo bình an. Nhưng do đối phương đề phòng quá cẩn thận, nên từ đầu đến cuối ông không có cơ hội. Không ngờ đúng lúc này đoàn ăn đột nhiên bị một đám kẻ cướp để mắt đến. Bọn chúng có tất cả bốn người, cả bọn đều che mặt và tranh thủ lúc trời tối để tìm đến. Chúng đã cướp toàn bộ tiền bạc của đoàn ăn thì chớ còn chặt đứt một chân của ông, rồi uy hiếp phải nhanh chóng rời khỏi đây. nếu không sẽ khó giữ được tính mạng. đoàn an cũng biết đây là thầm như yên nhận ra mình có thể là một tai họa ngầm cho nên đã nghĩ ra biện pháp độc ác như vậy ông cũng hiểu nếu mình không rời đi thì chỉ sợ không sống được đến lúc cậu chủ trở về thế là đoàn an mang theo vết thương rời đi rồi vừa ăn xin vừa quay về suýt nữa đã chết trên đường sau đó đoàn an tự mình giao bức thư mà bác Phúc viết cho đoàn thiền Lâm. anh ta mở ra xem thì thấy bên trong là một bức thư được viết bằng máu của bác Phúc. Có thể tưởng tượng hoàn cảnh lúc đó của bác Phúc đã đến mức nào mới phải cắn nát ngón tay viết bức thư này. Ở trong thư, bác Phúc đã nói cho đoàn thiên lâm biết sức khỏe của lão gia càng lúc càng tồi tệ, không phải là bệnh lâu ngày không khỏi, mà là do thẩm như yên biết một chút y thuật. Cô ta luôn động tay động chân vào thuốc của lão gia bằng cách thêm vài vị tương khắc với dược liệu gốc trên phương thuốc. Cô ta cố ý kéo dài bệnh tình của lão ra. Mặc dù mỗi lần thẩm như yên rắc thuốc cho lão ra xong, cô ta đều cẩn thận trôn thật kỹ cận thuốc, nhưng vẫn bị bắc Phúc tìm được, rồi cầm đến cửa hàng thuốc hỏi, thì mới biết vấn đề trong đó. Trừ điều này ra, bác Phúc còn phát hiện một vấn đề khác, đó là quan hệ hơi kỳ quái giữa thẩm như yên và thẩm giật. Mặc dù bọn họ gọi nhau là anh em họ, nhưng bác Phúc lại thấy hai người đó cực kỳ thân mật, Kể cả anh em họ thật sự cũng không như thế. Cho nên bác Phúc nghi ngờ quan hệ giữa bọn họ không phải là anh em họ. Có lẽ thẩm nhựa yên đã nhận ra bác Phúc đang điều tra chuyện của hai người họ cho nên đã ra tay trước. Cô ta lợi dụng lúc trời tối đẩy bác Phúc từ bậc thăng ở cửa hiên xuống dưới muốn ông ấy bị ngã chết. Không ngờ bác Phúc mặc dù già nhưng xương cốt lại cứng rắn không tắt thở ngay lập tức. Dù sao, có đám người hầu trong nhà vẫn đang nhìn. vì đề không ai nghi ngờ, nên Thẩm Như Yên đành phải đưa Bắc Phúc đi ngay trong đêm. Khi Bắc Phúc tỉnh lại ở biệt viện thì biết chắc chắn mình không thể đợi được đến lúc cậu chủ trở về. Vì thế ông ấy tranh thủ lúc người khác không để ý mà giữ lại mảnh giấy bọc bánh bao, sau đó cắn nát ngón tay viết bức thư tuyệt mệnh này, nhưng lại khổ sở vì không có người đáng tin để nhờ cậy. Đúng lúc này, Đoàn An âm thầm đến thăm ông ấy, từ đó mới có cảnh tượng lúc trước Khi đoàn thiên lâm xem hết bức thư viết bằng máu của bác Phúc, anh ta nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Xem ra anh ta đã nghĩ quá tốt về người khác, nên mới để loại phụ nữ như Thẩm Như Yên có cơ hội lợi dụng. Nếu Thẩm Như Yên đã dám gọi đoàn thiên lâm quay về, chắc chắn cô ta đã sắp xếp hết mọi chuyện. Hiện giờ cha của anh ta và bác Phúc đều đã chết. Đoàn An cũng tàn tật. Bên cạnh anh ta chẳng có một người đáng tin cậy nào. Nhưng dù là như vậy, đoàn thiên lâm vẫn không sợ hãi, Ít nhất thì bây giờ anh ta vẫn là cậu chủ của nhà họ đoàn, muốn dùng một đứa con hoang để cướp đi ra sản nhà anh ta sao? Đoàn Thiên Lâm đâu cho phép chuyện đó xảy ra. Sau khi quay về nhà họ đoàn, mặc dù trong lòng đoàn Thiên Lâm cực kỳ căm hận thầm như yên, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ vui vẻ. Dù sao mọi chuyện đều là từ lời nói từ một phía của đoàn an, cho dù có bức thư viết bằng máu của bác Phúc, thì vẫn không tạo ra được tác dụng thêm chốt nào. Đồng thời, Đoàn Thiên Lâm cũng hiểu rất rõ tài sản tổ tiên để lại ngoại trừ một số bất động sản và cửa hàng ra thì chỉ còn lại công ty vận chuyển này. Bất động sản và cửa hàng đều có giấy tờ sổ đỏ. Ông chủ đoàn đã cho đoàn Thiên Lâm đứng tên toàn bộ sau khi vợ ông qua đời. Cho nên thứ mà mấy người như thẩm như yên mơ ước chỉ có thể là công ty vận chuyển. Có cầu một tiếng chiêng vàng 10.000 lượng vàng. Công ty nhỏ họ đoàn gần như nhận thầu phần lớn việc vận chuyển hàng hóa từ Nam ra Bắc. Lợi ích trong đó chắc chắn vượt xa chỗ bất động sản của nhà họ đoàn. Đoàn Thiên Lâm nghĩ đến đây thì quyết tâm liều mạng. Nếu bọn họ đã muốn công ty vận chuyển này, vậy thà bán luôn nó đi. Dù sao thì bây giờ anh ta vẫn là chủ nhân của nhà họ đoàn. Bán đồ vật của nhà mình, đâu cần người khác đồng ý chứ. Nói là làm, vì khiến bọn họ không kịp trở tay. Sau khi đoàn Thiên Lâm về nhà, anh ta bắt đầu liên hệ với vài ông chủ của Hiệp hội Thương mại địa phương. hỏi xem có ai muốn nhận làm kinh doanh vận tải. Lần này đến lượt thẩm như yên luống cuống. Tối hôm đó, cô ta chờ dẫn ngoài sảnh. Khi thấy đoàn thiên lâm toàn thân đầy mùi rượu quay về thì lập tức tiến lên đón rồi hỏi Thiên lâm, tôi nghe nói cậu muốn bán công ty vận chuyển. Việc này có phải hơi nóng vội quá không? Đây chính là nghề nghiệp giúp nhà chúng ta sống yên ổn. Sao có thể nói bán là bán chứ? Đoàn thiên lâm nghe xong cũng không vội trả lời mà đi đến rót cho mình một chén trà rồi bảo Dì thầm không cần lo, tôi tự có tính toán của mình, một năm này đâu phải tôi không học được gì, tôi bán công ty vận chuyển hàng hóa đi là vì muốn đầu tư mở ngân hàng, phải giải thích cho dì thế nào nhỉ? Làm vận chuyển hàng từ Nam ra Bắc là sách đầu đi kiếm tiền, còn mở ngân hàng chính là tay không bắt sói, dùng tiền của người khác kiếm tiền cho chúng ta. thẩm Như Yên không ngờ đoàn thiên lâm lại có một chiêu bất ngờ như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được đối sách. Dù sao thân phận của cô ta bây giờ cũng chỉ là một bà mẹ kế. Đứa trẻ trong bụng còn chưa biết là nam hay nữ. Kể cả cô ta có muốn phản đối cũng không được. Đoàn thiên lâm thấy dòng mặt thẩm Như Yên lo lắng thì cố ý chấn an. gì thẩm cứ thoải mái tinh thần đi. Nhà họ đoàn giao vào trong tay tôi sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Mặc kệ trong bụng gì là em trai hay gái thì tôi vẫn sẽ cho nó một tương lai tốt đẹp. Thật ra, Thẩm nhược Yên không sợ điều gì khác, mà chỉ lo lắng một khi công ty vận chuyển thật sự được bán cho người khác, thì chắc chắn đối phương sẽ kiểm tra sổ sách. Đến lúc đó, chuyện cô ta và Thẩm Giật làm giả sổ sách cũng sẽ bị lộ. Đêm hôm đó, Thẩm nhược Yên muốn gọi Thẩm Giật vào nhà trong để thương lượng với hắn, xem tiếp theo nên làm gì. Chuyện đã đến nước này, bọn họ sao có thể để con vịt sắp đến tay lại bay mất được. Nhưng đoàn thiên lâm cũng đã sớm nghĩ đến điều này. Anh ta dặn người giúp việc canh giữ ở cửa. Sau khi trời tối, không để bất kỳ người đàn ông nào ở ngoài vào, đặc biệt là thẩm giật. Mặc dù trong thời gian đoàn thiên lâm rời khỏi nhà này, lời nói của thẩm như yên là mệnh lệnh. Nhưng bây giờ, dù sao đoàn thiên lâm cũng là chủ nhà, kể cả những người hầu kia đều là người của thẩm như yên, thì chắc chắn cũng không dám ra mặt chống đối đoàn thiên lâm. Thẩm như yên không được gặp thẩm giật, cô ta không biết phải làm gì bây giờ. Nhưng Thẩm Như Yên cũng chẳng có cách nào. Dù sao Thẩm Giật là đàn ông ở bên ngoài. Trước đây khi đoàn thiên lâm chưa về thì không sao. Nhưng bây giờ anh ta đã về, lại còn chỉ đích danh không cho phép Thẩm Giật được tự ý ra vào. Vì để tránh nghi ngờ, nên Thẩm Như Yên cũng không tiện nói thêm điều gì. Rơi vào đường cùng, Thẩm Như Yên đánh sai hầu gái bên cạnh, lén ra ngoài vào lúc nửa đêm để truyền tin cho Thẩm Giật. Cô ta muốn nói cho Thẩm Giật biết đoàn thiên lâm muốn bán công ty vận chuyển. Nhưng đoàn thiên lâm đã có đề phòng từ trước. Sao anh ta có thể để tin tức dễ dàng truyền ra ngoài? Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn thiên lâm dẫn theo mấy ông chủ của Hiệp hội Thương mại địa phương đến công ty vận chuyển. Thẩm giật tươi cười ra đón. Cậu chủ đến rồi à? Đoàn thiên lâm khẽ gật đầu, nói. Cậu cầm toàn bộ sổ sách giấy tờ của công ty vận chuyển ra đây. Thầm giật nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Hắn thắc mắc. Không biết cậu chủ muốn sổ sách công ty vận chuyển để làm gì. Đoàn thiên lâm lạnh lùng cười nói Cứ mang hết ra đây là được Thẩm giật thấy đoàn thiên lâm Đến kiểm toán lần thứ hai Là biết chuyện không ổn Nhưng trên danh nghĩa hắn chỉ là người phụ trách vận tải Cậu chủ muốn lấy sổ sách Thì sao hắn có thể không đưa ra Cực chẳng đã Thẩm giật đành tự mình cầm sổ sách đưa cho đoàn thiên lâm Anh ta cầm lấy Nhưng cũng không thèm nhìn Mà đưa luôn cho một người đàn ông trung niên ở phía sau Ông chủ lý Chỗ này là toàn bộ sổ sách của công ty vận chuyển ông cứ xem qua nếu như không có vấn đề thì chúng ta ký hợp đồng mua bán thôi thẩm giật ở bên cạnh nghề thế biến sắc nói cậu chủ cậu làm gì thế công ty vận chuyển là sản nghiệp tổ tiên nhà họ đoàn đâu thể tùy tiện bán được không ngờ đoàn thiên lâm không thèm để ý đến thẩm giật cậu cũng đã nói đây là tài sản tổ tiên nhà họ đoàn bán hay không bán là việc cậu có thể hỏi à thẩm giật vội vàng gật đầu vâng vâng vâng tôi đúng là lắm miệng chuyện lớn như vậy ngài đã thương lượng với gì hai chưa đoàn thiên lâm vừa nghe được lời này thì sầm mặt xuống tôi là chủ nhà họ đoàn hay gì hai là chủ điều này không cần tôi nói lại chứ Thầm dật không nói thêm gì nữa mà không người lùi sang một bên đoàn thiên lâm thấy vậy bèn giơ tay ra hiệu mời ông chủ lý sau đó bình thản nhìn mấy người mà đối phương dẫn theo kiểm tra sổ sách trong quá trình này Đoàn thiên lâm phát hiện xong mặt thẩm giật luôn lo lắng anh ta thầm cười lạnh xem ra chuyện bọn họ động tay động chân ở công ty vận chuyển rất nhanh sẽ bại lộ kết quả kiểm kề đúng như đoàn thiên lâm đã đoán trước đó thật ra công ty vận chuyển nhà họ đoàn đã chỉ còn lại cái vỏ rỗng quyển sổ sách giả kia chỉ có thể lừa đoàn thiên lâm vừa từ nước ngoài trở về nhưng nếu muốn lừa gạt ông chủ lý đã lăn lộn nhiều năm trong giới kinh doanh thì đúng là nằm mơ quả nhiên sau khi kiểm kề Xong mặt ông chủ lý khá nghiêm trọng, ông ta nói, cháu à, sổ sách của công ty vận chuyển này có vấn đề chăng? Đoàn thiên lâm biết rồi mà vẫn hỏi, hả, không thể nào, gần nửa năm nay đều do quản lý thẩm xử lý, chắc không có vấn đề gì quá lớn chứ ạ? Ông chủ lý thở dài, cháu à, chú thấy chúng ta vẫn nên qua bên kia nói chuyện một chút. Đoàn thiên lâm liếc nhìn thẩm giật, sau đó quay đầu nói với hai nhân viên. Chồng coi hắn cẩn thận, nếu không, đừng ai nghĩ nhận được tiền công thắng này. Hai nhân viên nhìn nhau một cái, trong lòng bọn họ đã hiểu, cậu chủ muốn mượn tay người khác để tìm kẻ gian trong nội bộ. Nếu lúc này bọn họ còn giúp thẩm giật, thì chỉ sợ đừng nghĩ có thể tiếp tục ở lại chỗ này. Sau khi đoàn thiên lâm rời đi, một công nhân trong đó ánh náy nói với thẩm giật, Thật xin lỗi quản lý thẩm, đây là ý của cậu chủ, hai anh em chúng tôi cũng không có cách nào. Thẩm giật nghe vậy bèn cười nói Không sao, tôi không trách các anh Mặc dù ngoài miệng Thẩm giật nói như vậy Nhưng hai công nhân cũng nhận ra sắc mặt của hắn lúc đó rất khó coi Không ngoài dự đoán Ông chủ lý quyết định không mua công ty vận chuyển nhà họ đoàn Dù sao người ta là dân kinh doanh Chứ không phải nhà từ thiện Biết rõ vụ mua bán này thua lỗ Thì ai mà chịu làm tiếp chứ Đoàn thiên lâm xin lỗi Rồi tiễn mấy người ông chủ lý đi xong Anh ta bình tĩnh quay lại sau đó ra lệnh cho mấy nhân viên đóng cửa. Anh ta muốn thẩm vấn người cậu nhà mẹ kế này, để xem hắn đã lấy bao nhiêu tiền của nhà họ đoàn. Ở sân sau của công ty vận chuyển nhà họ đoàn, đoàn thiên lâm ngồi dựa vào một chiếc ghế bành làm từ gỗ lim, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẩm giật đã bị người khác đè xuống đất. Anh ta trầm giọng hỏi, nói một chút xem nào, hơn nửa năm qua, mày và thẩm như yên đã bắt tay nhau biển thủ thế nào? Thẩm giật nghe xong tái mặt, Nhưng không lên tiếng, trông ráng vẻ như lợn chết không sợ nước rồi. Đoàn thiên lâm thấy thầm giật không nói câu nào, bền cười nói. Mày biết tịch mai chứ? Đêm qua, cô ta muốn lén đưa tin cho mày, nhưng lại bị tao chặn ở cửa sau. Cô ta đã khai hết những chuyện thối thà giữa mày và à kia rồi. Mười nhân viên vây xung quanh, nghe xong sắc mặt rất khác nhau. Có người giật mình, cũng có người biểu hiện. Tôi đã biết là thế mà. Đây chính là hiệu quả mà đoàn thiên lâm muốn có Anh ta nói tiếp Mày không nói Tao sẽ nói thay mày vậy Đứa con hoang trong bụng Thẩm như yên cũng là của mày Đúng không Cha tao nửa năm trước đã nằm trên giường không dậy được Ông ấy sao có thể làm Thẩm như yên mang thai Còn không đợi được tao về Mà đã chết vì bệnh Đoàn thiên lâm thấy thầm giật không nói gì Thì nói với hai người nhân viên đang đè hắn Được rồi Không cần đè quản lý thầm chặt như vậy đâu Chúng ta đông người đang nhìn như vậy Hắn đâu thể chạy được Mau nâng hắn lên đi Để tôi nói chuyện đỡ phải xoay người Hai nhân viên đang để thẩm giật nghe được câu này Mới lôi hắn dậy Nhưng thẩm giật đã bị dọa sợ như một bãi bồn nhão Hai nhân viên phải giữ chặt lấy hắn Mới không khiến hắn ngã ra đất một lần nữa Đoàn thiên lâm thấy vậy Thì nói với mấy nhân viên bằng giọng khinh bỉ Lấy một cái ghế lại đây Cho quản lý thầm của chúng ta Cứ để người ta vịn như vậy đâu có được Hải nhân viên nếm thầm giật đang mềm oặt lên ghế xong, Đoàn Thiên Lâm mới cười và bảo, "Thầm giật, dù sao mày cũng là người đọc sách, sao có thể làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy được? Được rồi, hôm nay tao không truy cứu chuyện này vội, chỉ cần mày nói hết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối thì tao có thể tha cho mày một mạng. Dù sao, đây cũng không phải chuyện vảy vang gì." Thầm giật khẩn trương nuốt nước bọt thử hỏi, "Vậy còn Như Yên?" Cậu chủ sẽ xử lý cô ấy thế nào? Đoàn thiên lâm cười phá lên. Không ngờ mày cũng là kẻ si tình đấy. Yên tâm, giết người là phạm pháp. Sao tao có thể tự hủy tương lai vì một người phụ nữ như vậy chứ? Chắc chắn tao sẽ nuôi cô ta thật tốt. Nhưng cả đời này, cô ta cũng đừng nghĩ ra khỏi cửa nhà họ đoàn. Thẩm giật vội vàng hỏi. Còn đứa bé đó? Đoàn thiên lâm lạnh lùng hừ một tiếng. Thẩm giật. Đừng có mà trò mày mặt mũi, còn không biết xấu hổ. Chẳng lẽ tao còn phải giữ lại đứa con hoang đấy à? Cả người thầm giật lập tức mềm nhũn, hắn lầm bầm. Đứa bé vô tội, nó có lỗi gì đâu. Đoàn thiền lầm cố nén cơn giận trong lòng. Con của mày vô tội, vậy còn cha tao. Ông ấy chết không vô tội à? Lúc ông ấy cưới thầm như yên, cố từng ép buộc cô ta sao? Nếu cô ta không đồng ý, thì có thể không gả mà. Mày và cô ta bắt tay nhau muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ đoàn còn hại tính mạng trà tao. Nếu không ngại mặt mũi của nhà họ đoàn thì tao đã đưa đồi gian phu dâm phụ chúng mày ra tòa án rồi. Ngày hôm đó đoàn thiên lâm không hỏi được quá nhiều từ miệng của thẩm giật nhưng anh ta cũng không vội. Dù sao chuyện này đã bại lộ. Nếu không hỏi được bên phía thẩm giật thì anh ta có thể đến hỏi bên chỗ thẩm như yên. Cô ả này nhút nhát hơn đàn ông dọa một chút chắc sẽ khai hết. Sau khi tính toán mọi chuyện, đoàn thiên lâm bền sai người nhốt thẩm giật vào hầm ngầm của kho hàng, còn anh ta thì quay về chuẩn bị tranh cãi với thẩm như yên. Không ngờ trên đường về, con đường phía trước lại bị chặn bởi một chiếc xe ngựa bị lật. Cực chẳng đã, đoàn thiên lâm đành sai lái xe đổi sang một con đường khác. Cập phải tình huống như vậy, nên khi đoàn thiên lâm về đến nhà thì trời đã tối. Sau khi anh ta xuống xe, bền bảo lái xe về nhà, 10 giờ sáng mai đến đón Nhưng khi đoàn thiên lâm đầy cửa bước vào, anh ta phát hiện bên trong rất yên tĩnh. Trong sân đáng ra phải bật đèn thì lại không hề có một tia sáng. Tùy đoàn thiên lâm hơi nghi ngờ, nhưng vẫn đi xuyên qua sân đến sảnh phía trước. Bởi vì bình thường, giờ này thẩm như yên chắc chắn đang ăn cơm tối ở đó. Vậy mà khi đoàn thiên lâm vào sảnh thì lại phát hiện ở đó không có bất kỳ ai. Đoàn thiên lâm đứng trong sân gọi một tiếng. Mọi người đi đâu rồi? Nhưng toàn bộ nhà họ đoàn lại vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng gió thổi vào lá cây thỉnh thoảng vang lên, thì không hề có một tiếng động nào khác. Tập 48 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.